kinh số hai mươi lăm khởi thế nhân bổn kinh quyển bốn phẩm bốn Địa ngục ba Lại nữa, các tỳ kheo Trong đại địa ngục A tỳ chí ấy Các chúng sanh sanh ra Có mặt cho đến tồn tại Vì quả báo của nghiệp ác bất thiện Nên từ tường phía đông Ngọn lửa xuất hiện Rồi phóng thẳng về tường phía tây Đến rồi dừng lại Ngọn lửa từ tường phía tây xuất hiện Rồi phóng thẳng đến tường phía đông Đến rồi dừng lại Ngọn lửa từ tường phía nam xuất hiện Rồi phóng thẳng đến tường phía bắc Ngọn lửa từ tường phía bắc xuất hiện Rồi phóng thẳng đến tường phía nam Rồi từ dưới hướng lên Từ trên xẹt xuống Dọc ngang giao tiếp Trên dưới đan sen Ngọn lửa đỏ rực Bay dọc chạm nhau Ở trong đó bọn ngục tốt dùng sáu loại khối lửa cực mạnh ấy ném vào các chúng sanh. Dân dân, cho chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Dân dân, nói lượt cho đến nghiệp bất thiện kia chưa hết, thì vẫn còn ở trong đó chịu đủ các khổ. Lại nữa, các tỳ kheo, trong đại địa ngục A-tỳ-chí ấy, các chúng sanh sanh ra có mặt Cho đến tồn tại Vì quả báo của nghiệp ác bất thiện Nên phải ở trong đó Trải qua thời gian lâu xa vô lượng Thấy cửa phía đông của ngục bỗng nhiên tự mở Khi ấy, họ vì nghe tiếng mở cửa Nên chạy đến đó, chạy mãi Chạy rất nhanh và nghĩ rằng Nay chúng ta đến cửa ấy Chắc chắn sẽ được thoát ra Nay chúng ta đến nơi ấy sẽ được an lạc. Khi ấy, các chúng sanh ấy chạy, chạy mãi, chạy mãi, chạy nhanh như thế, thân hình họ lại càng bốc cháy dữ dội. Thĩ như thế gian có lực sĩ cầm đuốc lớn chạy ngược gió thì ngọn đuốc kia lại càng cháy mạnh hơn lên. Cũng như vậy, khi bọn họ chạy, chạy mãi, chạy mãi như thế Các bộ phận nơi thân lại càng bùng cháy Khi dở chân lên, máu thịt lìa tan Khi hạ chân xuống, thịt xanh trở lại Lại nữa, bọn họ chạy như thế Khi gần đến cửa, thì cửa tự nhiên đóng lại Họ ngã úp mặt trên nền sắt nóng hừng hực, mê mang bất tỉnh Khi bọn họ ngã úp mặt xuống, liền bị đốt da Đốt da rồi tiếp đến đốt thịt Đốt thịt rồi đốt cân Đốt cân rồi đốt xương Đốt xương rồi đốt tủy Tủy giọt ra rồi Tức thời khói tuôn ra Khói tuôn ra rồi Cứ tuôn ra mãi Tuôn ra mãi Bọn họ ở trong đó Chân chân Lần lượt chịu khổ cùng cực Nhưng vẫn chưa chết Chân chân Nói lực như trên, Nghiệp ác bất thiện của họ chưa hết, Cho đến những nghiệp ác đã gây ra Từ thuở xưa đến nay, Khi còn làm thân người, phi nhân, Ở trong đó chịu đủ các khổ. Lại nữa các tỳ kheo, Ở trong đại địa ngục A-tỳ-chí kia, Các chúng sanh, sanh ra, có mặt, Cho đến tồn tại, Vì quả báo của các nhịp bất thiện, nên phải ở trong đó trải qua thời gian lâu xa vô lượng. Khi ấy, cửa Nam, cửa Tây, cho đến cửa Bắc của ngục kia lại mở ra như trước. Bây giờ, các chúng sanh địa ngục nghe tiếng mở cửa, liền nhắm đến cửa mà chạy. Chạy mãi, chạy rất nhanh mà nghĩ thế này này chúng ta chắc chắn sẽ thoát khỏi chỗ này này chúng ta chắc chắn thoát được rồi trong khi bọn họ chạy nhanh như thế thân họ càng bốc cháy mãnh liệt thí như lực sĩ cầm bó đuốc cỏ khô trong tay chạy ngược gió lại càng cháy mạnh cũng như vậy các chúng sanh kia chạy mãi chạy mãi dần dần, cho đến chạy rất nhanh khi chạy như thế các bộ phận trong cơ thể họ càng bốc cháy khi giở chân lên máu thịt đều tan khi hạ chân xuống thì máu thịt sanh trở lại khi đã đến cửa cửa đóng lại bọn họ ở trong đó chỉ chuyên chạy thôi nhưng không được ra tâm ý mê loạn ngã nằm úp trên nền sắt nóng đang bốc cháy mãnh liệt bọn họ trong đó ngã xuống rồi liền bị đốt da đã đốt da rồi lại đốt xương cho đến thấu tủy bỗng nhiên khói tuôn ra khói ấy nóng bỏng lại phát ra ánh sáng đỏ khói quyện vào nhau càng thêm nóng bức bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực v v nói lượt như trên cho đến thọ mạng chưa chấm dứt vì ác nghiệp bất thiện chưa diệt chưa lìa chưa biến chưa tan Dân dân Cho đến những nghiệp ác Đã gây ra tự thổ xưa Khi làm người, phi nhân Tất cả đều chịu đủ các khổ Lại nữa các tỳ kheo Ở trong đại địa ngục A tỳ trí kia Tất cả chúng sanh Cho đến tồn tại Vì các quả báo Của các nghiệp bất thiện Nên khi bị lửa địa ngục ấy Thiêu đốt Thì cảnh mà mắt thấy Đều chẳng phải là cảnh ưa thích của ý Còn cảnh mà ý ưa thích thì không hiện tiền Đó chẳng phải là cảnh mà ý ưa Chẳng phải cảnh tốt đẹp là cảnh chẳng ưa Cảnh bất thiện thường bức não Tiếng mà tai nghe, hương mà mũi ngửi Dị mà lưỡi nếm, xúc chạm mà thân biết Pháp mà ý đã nghĩ đến đều là điều mà ý không ưa thích Nếu chẳng phải là điều ý ưa thích thì chẳng phải là điều đáng ưa nhưng cứ hiện ra trước mắt. Hễ có cảnh giới đều là bất thiện. Bọn họ ở trong đó, do nhân duyên ấy nên luôn chịu khổ não bất rứt cùng cực. Vì cảnh xấu xí nên xúc chạm cũng vậy. Dân dân, cho đến thọ mạng chưa hết vì nghiệp ác bất thiện chưa dứt, chưa diệt. Hoặc thổ xưa khi làm người, làm phi nhân, tạo tác tất cả các kiệp ác, thì nay đều chịu đủ các khổ. Lại nữa, các tỳ kheo, vì lý do gì mà Đại Địa Ngục ấy có tên là A Tỳ Chí? Các tỳ kheo, chúng sanh trong Địa Ngục ấy, không có giây phút nào tạm được yên vui. Nhẫn đến thời gian chừng khảy móng tay, họ liên tục chịu đủ các khổ. Vì thế nên gọi là A Tỳ Chí. Các tỳ kheo chúng sanh ở trong đại địa ngục ấy trải qua thời gian lâu xa vô lượng, từ đại địa ngục A Tỳ Chí ấy được thoát ra. Ra rồi, dông rủi, chạy đi chạy lại cho đến chạy mãi để tìm cầu nhà cửa, tìm cầu sự che chở, tìm cầu chỗ nương nấu, tìm cầu chỗ quay về. Tìm cầu chỗ cứu hộ Lại rơi vào trong tiểu địa ngục Hắc dân xa Rộng năm trăm do tuần Vào rồi dân dân Nói lượt cho đến Cuối cùng Đến địa ngục thứ mười sáu Là hàng băng Chịu đủ các khổ Rồi ở đó mạng chung Đến đây Thế tôn thuyết kệ Nếu người thân Khẩu ý tạo nghiệp tạo rồi sẽ đọa trong đường ác, như vậy sanh vào địa ngục hoạt. Trong ấy sợ hãi lông dựng đứng, trải qua vô số ngàn ức năm, chết rồi giây phút sống trở lại, oán thù hết thảy đều báo ứng, bởi vì chúng sanh giết hại nhau. Nếu đối cha mẹ khởi ác tâm với Phật Bồ Tát, chúng thanh gian, tất cả đều sẽ đọa hắc thần, nơi ấy chịu khổ vô cùng tận. dạy người chánh hạnh, thành tà vậy, thế người làm lành, quyết phá hại, bọn ấy đều đọa ngục hắc thần. Hai lưỡi ác khẩu thường nói dối, ưa tạo ba loại nghiệp ác nặng, chẳng tu ba mầm giống thiện căn. Bọn ngu này đọa địa ngục hiệp, ở lâu trong đó chịu khổ não, hoặc hại dê, ngựa và trâu bò. Gà heo và các loài động vật cùng giết các loài trùng kiến khác, bọn họ đọa vào địa ngục hiệp. Tại thế gian nhiều nổi kinh hoàng, do bức bách não hại chúng sanh, kẻ ấy bị đọa ngục cối xây, cổ não bị chày cối ép giả do tham dục giận si sai sử chuyển đổi chánh lý thành sai khác cho phải là trái ngược pháp luật họ bị đao kiếm xoay vần chém hoặc dựa thế mạnh cướp của người có sức không sức đều lấy hết đã gây những việc bức thiết ấy bọn họ bị roi sắt dày đạp hoặc ưa giết hại các chúng sanh. Tai chân vấy máu, tâm độc ác, thường cây nghiệp bất tình như thế. Bọn họ sanh vào ngục khiếu hoáng, vì cây đau khổ cho chúng sanh. Ở ngục khiếu hoáng bị thiêu nấu, trong đó lại có đại khiếu hoáng. Chúng sanh tâm xỉm khúc gian manh, bị kiến chấp mịt mù che khuất, lưới ái kính dày nhận chìm đấm thường gây nghiệp hạ liệt như thế họ bị đọa vào đại khiếu hoáng vào đến ngục đại khiếu hoáng này Chúng kinh khủng thành sắt cháy bỏng trong đó nhà sắt và phòng sắt người vào trong đó đều bị đốt hoặc ở thế gian làm các việc phần nhiều não loạn các chúng sanh bọn họ sanh vào ngục nhiệt não chịu sự nóng bức vô thời hạn sa môn bà la môn thế gian cha mẹ tôn trưởng bậc kỳ cựu thường xúc não họ khiến chẳng vui thì đều đọa vào ngục nhiệt não sanh thiên tịnh nghiệp chẳng chịu tu chia lìa người thân thích yêu thương người ưa làm những việc như thế họ đều đọa vào ngục nhiệt não ác với sa môn bà la môn các bậc hiền nhân và cha mẹ hoặc làm hại bậc tôn kính khác đọa ngục nhiệt não thường bị nấu luôn luôn tạo tác nhiều ác nghiệp chẳng từng phát khởi chút thiện tâm người như vậy đọa a tỳ chí sẽ đọa vô lượng các khổ não hoặc nói chánh pháp là phi pháp, nói điều phi pháp là chánh pháp, đã không tăng thêm các điều thiện, bọn họ đều đọa vào a tỳ, hai ngục hoặc và hắc thằng này, cùng ba hiệp hội khiếu là năm, nhiệt não đại nhiệt não là bảy, cùng giới a tỳ chí là tám, trong tám đại địa ngục như thế đốt thiêu ác liệt khổ không lường những kẻ gây nên các ác nghiệp trong đó có mười sáu ngục nhỏ bây giờ thế tôn nói kệ đó xong bảo các tỳ kheo rằng này các thầy tỳ kheo nay các vị nên biết ở giữa hai thế giới ấy còn có mười địa ngục mười địa ngục ấy là gì đó là địa ngục ác phù đà Địa ngục Nê-la-phù-đà Địa ngục A-hô Địa ngục Hô-hô-bà Địa ngục A-tra-tra -tra, Địa ngục Tao-kiền-đề-ca Địa ngục ưu bát la Địa ngục Ba-đầu-ma Địa ngục Bôn-trà-lợi Địa ngục Cứu-mâu-đà Các tỳ-kheo Ở giữa thế giới Có 10 loại địa ngục như thế Các tỳ-kheo Vì nhân duyên gì mà gọi là địa ngục ác phù đà. Các tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục ác phù đà ấy có hình thể giống như bọt nước, vì vậy gọi là ác phù đà. Lại nữa, do nhân chuyên gì, mà gọi là địa ngục nê la phù đà. Các tỳ kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục nê la phù đà kia có hình thể giống như miếng thịt, vì vậy gọi là Nê-la-phù-đà Lại nữa Do nhân chuyên gì Mà gọi là địa ngục A-hô Các tỳ kheo Trong đại địa ngục A-hô kia Các chúng sanh khi chịu khổ não Bức bách dữ dội Đau khổ kêu lên Ôi cha, ôi cha Dịp vậy gọi là A-hô Lại nữa Vì nhân chuyên gì Mà gọi là địa ngục Hô-hô-bà Các tỳ kheo Trong đại địa ngục hô hô bà kia, các chúng sanh khi bị bức bách khổ não cùng cực, bèn kêu lên hô hô bà, dịp vậy gọi là hô hô bà. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy gọi là A-tra-tra? -tra. Các tỳ kheo, trong đại địa ngục A-tra-tra -tra ấy, các chúng sanh khi chịu khổ bức bách, bèn kêu lên A-tra-tra. -tra mà chẳng thể thè lưỡi ra khỏi miệng, vì vậy gọi là a ra ra. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy được gọi là Tao Kiền Đề Ca. Các tỳ kheo trong địa ngục Tao Kiền Đề Ca ấy, lửa có màu sắc giống như hoa Tao Kiền Đề Ca, vì vậy gọi là Tao Kiền Đề Ca. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy được gọi là ưu bát la. Các tỳ kheo, trong địa ngục ưu bát la ấy, lửa có màu sắc giống như hoa ưu bát la, vì vậy gọi là ưu bát la. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy được gọi là cứu mâu đà? Các tỳ kheo, trong địa ngục cứu mâu đà, lửa có màu sắc giống như hoa cứu mâu đà dịp dậy gọi là cứu mâu đà. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy được gọi là bôn trà lê ca. Các tỳ kheo, trong địa ngục bôn trà lê ca ấy, lửa có màu sắc giống như hoa bôn trà lê ca, dịp dậy gọi là bôn trà lê ca. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy được gọi là ba đầu ma. Các tỳ kheo, Trong địa ngục Ba Đầu Ma ấy, lửa có màu sắc giống như hoa Ba Đầu Ma, vì vậy gọi là Ba Đầu Ma. Các tỷ kheo, thí như cái học của nước Kiều Tát La, đồng hai mươi học mẹ đầy dung, không gạt bằng. Trong khi đó, có một người cứ một trăm năm lấy ra một hộp, cứ lần lượt như vậy, mãn một trăm năm lại lấy ra một hộp. Này các tỳ kheo, lấy xong hai mươi học đầy mẹ của nước Kiều Tác La, thì thời gian như thế. Ta nói là, thời gian sống trong ngục Ác Phù Đà vẫn chưa hết. Dùng con số này tính chung, thì hai mươi lần tuổi thọ ở Ác Phù Đà bằng một lần ở Nê La Phù Đà. Hai mươi lần ở Nê La Phù Đà bằng một lần ở A Hô. Hai mươi lần ở A Hô, bằng một lần ở hô hô bà, hai mươi lần ở hô hô bà, bằng một lần ở a tra tra, hai mươi lần ở a tra tra, bằng một lần ở tao kiền đề ca, hai mươi lần ở tao kiền đề ca, bằng một lần ở ưu bát la, hai mươi lần ở ưu bát la, bằng một lần ở cứu mâu đà, hai mươi lần ở cứu mâu đà bằng một lần ở bôn trà lê ca, hai mươi lần ở bôn trà lê ca, bằng một lần ở ba đầu ma, hai mươi lần ở ba đầu ma, bằng một trung kiếp. Các tỳ kheo, nếu các chúng sanh ở cách địa ngục ba đầu ma một trăm do tuần, đều bị ánh lửa của ngục ấy thiêu đốt, nếu ở cách năm mươi dặm, đều bị đuôi mù, nếu ở cách hai mươi lăm dặm máu thịt trên thân tự nhiên tác tác hết các tỳ kheo tỳ kheo cù ca lê kia đối với xá lợi phất và mục kiền liên mà khởi tâm hủy bán tâm ô trượt nên sau khi chết liền sanh vào địa ngục ba đầu ma sau khi sanh vào chốn ấy từ miệng dị ấy phát ra ngọn lửa lưỡi thè ra dài mười khuỷu tay tự nhiên có năm trăm lưỡi cày luôn cày trên đó các tỳ kheo ta ở các nơi khác chưa từng thấy có loại màu sắc nào mà tự bị tổn hại như thế đó là đối với người phạm hạnh mà tâm sanh uế trượt tự làm tổn hại vì tâm ghen ghét tâm ích kỷ tâm không từ bi tâm không trong sạch các tỳ kheo vì vậy Các thầy cần phải đối với các vị phạm hạnh, nên khởi nghiệp thân, khẩu, ý, hiền lành. Như chỗ ta thấy, người ngày đêm khởi nghiệp thân, khẩu, ý, hiền lành, thì được an lạc. Vì vậy, tỳ kheo các thầy nên như điều ta đã thấy, đã nói, ngày đêm thường khởi tâm từ. Các thầy nên học tập như thế. Bây giờ, Thế Tôn nói kệ Khi người thế gian sanh ra đời Trên lưỡi tự nhiên hiện búa rìu Đó là trong miệng nói điều ác Trở lại tự hại các thân mình Người nên tán thán chẳng khen ngợi Kẻ đáng chê bai lại ngợi khen Như thế gọi là miệng cãi tranh Vì tranh cãi nên không vui vẻ Nếu người vui nhiều được tài lợi, Thì thế gian này ít cải tranh. Bên người thanh tịnh khởi tâm trượt, Như vậy gọi là miệng đấu tranh. Ba mươi sáu trăm ngàn như thế, Số địa ngục Nê La Phù Đà, Và năm địa ngục Ác Phù Đà, đọa vào ngục Ba Đầu Ma kia, Vì che thánh nhân nên như thế, Do nghiệp khẩu ý, tạo tác dậy. Các tỳ kheo, ở khoảng giữa nơi ấy, lại có các thứ gió gọi là nhiệt não. Các tỳ kheo, các thứ gió ấy, nếu thổi đến bốn thế giới này, thì bọn chúng sanh hiện có ở đấy, sanh ra, tồn tại, tất cả đều tan, đều diệt, đều hoại, đều không. Giống như lao sậy, khi bị cắt mà không có nước, khô héo không còn. Cũng như vậy, này chư tỳ kheo, ở giữa thế giới ấy có các thứ gió, tên là nhiệt não. Nếu khi chúng thổi đến bốn cõi này, thì chúng sanh có mặt ở đây, đồng thời đều bị khô cháy không còn, vì bị hai ngọn núi Luân Viên và Đại Luân Viên ở trong ngăn lại, cho nên gió kia không thổi đến đây được. Các tỳ kheo, Núi Luân Viên và Đại Luân Viên có thể làm việc vô cùng lợi ích như vậy, làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh trong bốn châu, bốn thế giới này.